bạn nghe chương trình blog radio thứ bảy hàng tuần trên trang web http 2 chấmạch chéo và trang web http 2 nào bạn hãy cùng vận to lo lên hãy cùng bạn giấy có để bắt đầu được khi rượu với blog radio Chào mừng các bạn thính giả đang lắng nghe chương trình blog radio số 16 Người dẫn chương trình chết sinh của chúng ta Sao hôm nay bạn chết lại có vẻ vui vẻ yêu đời thế nhỉ Bởi vì một cô bạn vừa ngò lời mời chết làm phu dâu vào ngày cưới của cô bạn ấy Ôi thật là trung hợp Tại vì cả quay cũng vừa được mời làm phu rể Trời liệu chúng ta có đi chung trong một đám cưới không Rất là dễ dàng xảy ra đấy Và chúng ta hãy thử mở giấy mời ra xem như thế nào Để chết xem nào Xem nào Một mẫu tin viết vội Anh nhớ em Anh muốn được gọi em là vợ Sao lại thế này nhỉ Hình như gà quay đã đọc nhầm một email của bạn đọc gửi tới blog radio Ồ, oh, đúng rồi Các bạn thân mến, chúng ta đang sống trong những thời khắc đẹp nhất của một năm Mùa xuân làm cây cối đâm trồi nề lộc Và mùa xuân cũng làm con người cảm thấy yêu thương nhau hơn Mùa xuân cũng là mùa nhiều đôi uyên ương lựa chọn để đắp xây hạnh phúc Và bên cạnh những hạnh phúc đang đâm chồi nề lộc vào mùa xuân Thì cũng có những đôi uyên ương Hạnh phúc của họ không được trọn vẹn Và sau đây là những dòng tâm sự của bạn Hà Linh Ngọc được gửi tới từ email hà Em tự hỏi trên thế gian này có bao nhiêu mối tình chắc chở biết bao mối tình không thành chồng, thành vợ bao mối tình đợi chờ nhau trong nỗi nhớ em không thể trả lời không thể Nhờ Black Radio gửi tới anh những lời từ trái tim em. Anh muốn được gọi em là vợ. Một mẩu tin viết vội, anh nhớ em, anh muốn được gọi em là vợ. Máy bay chuẩn bị cất cánh, chỉ một tiếng 45 phút nữa là anh sẽ ra Hà Nội. Anh vừa gửi vào hộp thư của em một bài thơ, anh bắt gặp trên trang báo khi đang ngồi ở phòng chờ, bài thơ của Simonov. Phải, anh chắc bướng hơn tất cả. Anh không nghe thiên hạ đặt điều Và không đếm trên ngón tay những kẻ Gọi em bằng hai chữ em yêu Anh không gọi em là thiếu nữ Không giữa đường bứt hoa tặng em Trong mắt em anh không tìm kiếm Những ánh cười thời con gái trinh nguyên Anh không tiếc một thời răng rặc Em chẳng đợi chờ anh ở trong mơ Cũng không tiếc khi gặp anh em đã quá mất rồi tháng ngây thơ và nếu như số phận rồi gắn bó cho chúng mình hai đứa thành đôi thì không phải vì em không được biết bao nhiêu người kh gần xa dôi anh muốn được gọi em là vợ không phải để rồi Loan báo khắp nơi không phải bởi từ lâu em đã luôn bên anh trong mọi sự trên đời nhan sắc và danh tiếng tuổi tên em Đâu phải điều khiến anh mê đắm, anh chỉ cần em dịu dàng bí ẩn, tới cùng anh như thầm lặng bao đồng. Em lại khóc, khóc thật nhiều, em biết em không thể gặp anh, không thể có anh hiện hữu nhưng em có anh trong tim, có anh trong nỗi nhớ, có anh trong tất cả những suy nghĩ, từng ngày, từng giờ, từng phút giây. Tình yêu chúng mình giờ chỉ còn trong kỷ niệm Em sắp làm vợ của người khác Nhưng em không thể quên anh Hôm nay em đã mặc bộ đồ đen viền đỏ Bộ đồ mà tụi bạn vẫn bảo Chúng em mặc vào như dân tộc giao Còn anh, anh luôn thích em mặc đồ đen Anh bảo em trong bộ đồ đen Vừa kiêu xa, vừa bí ẩn, lại dịu dàng Anh chỉ cần em dịu dàng bí ẩn Em lại nhớ đến câu thơ anh gửi, sao giống nhau đến thế nhà thơ Simonov viết bài thơ này tặng vợ đã bao năm rồi. Và bỗng dưng, em thèm được nghe, anh gọi em là vợ. Chúng ta vừa là nghe tâm sự gửi từ email của bạn Hà Linh Ngọc. Những dòng tâm sự này làm chúng tôi nhớ tới một câu nói rất hay trong truyện ngắn, khoảng cách ngày tình nhân. Xin được đọc lại như một sự chia sẻ với bạn Hà Linh Ngọc và các bạn đang lắng nghe chương trình Love Radio. Chúng ta đều không sai, chỉ là vì thời gian đã thổi tàn đi những lời hẹn ước. Vậy thì hãy đóng cửa những chiếc hộp đã một thời chứa đựng những lời hẹn ước đó. Hãy coi nó là một kỷ niệm đẹp. Hãy tìm cho mình một cuộc sống mới vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn. Các bạn thân mến, trong cuộc sống có những tình yêu đơm hoa kết trái có những cuộc tình chỉ còn lại trong nỗi nhớ nhưng dù có kết thúc trọn vẹn hay còn dang thì tình yêu thật sự luôn đẹp thiêng liêng với mỗi con người dù mai đây ai đưa em đi đến cuối cuộc đời dù cho em em đang tâm xé xé nát tim tôi dù có ức có ức ngan lời có chết một đời cũng đã muộn rồi tình ơi dù sao đi nữa xin vẫn Em Để kết thúc chương trình Blood Radio số 16 với câu chuyện Anh muốn được gọi em là vợ Mời các bạn nghe cao khúc Niệm khúc cuối tác giả Ngô Thụy Miên Thể hiện qua tiếng hát của ca sĩ Lam Trường Dù cho mây Hay cho bao tôi Có kéo Qua đây có dương Lá buồn gây dù sao dù sao đi nữa tôi cũng yêu tự ban nhau cho nhauên vui ăn của thể tim mỗi nhau cho nhớã n ná ỡ tiên đâu vừa đôi tay muốn từ đây tócối bạc màu vết dấu tình sâu nhìn em nhìn em giây Ph phút muốn nói yêu em xin cho tôi <cười> vào mộng đưa em vào đời một thời yêu luôn cho tôi nên nh nh cho tôi ôm vào lòng xin cho muôn lần cho đêm mặn nồng ta yêu thương vợ chờ Dù mai đây Ai đưa em đi Đến cuối cuộc đời Dù cho em Em đang tâm sẽ Sẽ nang tim tôi Dù có, ý, có ước ngàn lời Có trách một đời Tình ơi Dù sao đi nữa Xin vấn cũng Và mộng đưa em vào đời một yêu đương cho tôi xin em nhưgói mò cho tôi ấm em vào lòng xin cho một lần cho đêm mận n Ta yêu thương vợ trời dù mai đây ai đi đến cuối cuộc đời dù em em đang tan sẽ sẽ nát tiếng tôi dù có có ước là lời có trách một đời cũng đã muộn rồi tình ơi dù sao nữa, xin vẫn yêu em dù sao dù sao cùng yêu Cảm ơn các bạn đã lắng nghe nhưng tương sự muốn sẻ chưa mà các bạn gửi về blog radio theo địa chỉ email blog